Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 982 C982. Tất cả có tính kế hai Trần trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Tuy hắn có thể đoán được. Nhưng vô. Pháp cải biến. Cùng ba tông môn kia cứng đối cứng. Chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Biện pháp tốt nhất là giả bộ như không biết. Âm thầm thoát khỏi. Đắc thủ. Lập tức bỏ chạy Chỉ cần rời huyễn Ba Sơn Bọn họ sẽ không có biện pháp công khai hạ thủ Chỉ bất quá Thời gian chỉ còn lại hai ngày Mặc kệ có mưu đồ gì Đều phải nắm chặt thời gian Tịch trưởng lão hiểu Ra gật gật đầu Nói với những người khác Việc này đích xác không nên nhiều người Chúng ta phụ trách dẫn người tam tông khác đi Để cho trần trưởng lão một mình Truy sát giang trần là Được, nếu như, như tịch trưởng lão cũng mở miệng, dù Uông Hàn không tình nguyện, cũng không có biện pháp chống đối hai trưởng lão. Trần trưởng lão, bắt được giang trần này, thầy ta dốc hắn vài. Miếng thịt, ngữ khí của Uông Hàn tràn ngập oán độc, trần trưởng lão đạm mạc cười cười. Đi thôi, giang trần này nhục thánh kiếm công ta quá đáng, rơi vào trong tay lão phu, hắn muốn thống. Thống khoái khoái chết. Đó là nằm mơ, thấy tịch trưởng lão nhìn mình, trần trưởng lão biết tâm tư của hắn, truyền âm an ủi, yên tâm, rằng trần đạt được nhiều thiên cấp linh dược như vậy. Nếu như cướp đoạt trở về, tự có ngươi một phần. Tịch trưởng lão nghe hắn cam đoan như vậy, gật gật đầu, hảo, ta mang người dẫn tông môn khác đi. Ngươi một đường cẩn thận, đề phòng tiểu xúc sinh kia phản công khué miệng của Trần Trường. Lão tràn ra một tia lạnh lạnh, hắn đường đường là cường giả địa thánh, truy sát một nguyên cảnh ngũ trọng, nếu để cho hắn phản công, vậy mình thật là không cần lăn lộn. Tách ra đi, Trần Trường lão nói xong, thấp giọng rít vài tiếng, mấy kiếm điệp như ẩn như hiện kia ở phía trước dẫn đường. Hiển nhiên, kiếm điệp vô cùng thông linh, Sớm truy tung đến hướng đi của Giang Trần Mà những người khác Thì dưới sự dẫn dắt của Trần trưởng lão Thay đổi vị trí đi ra phía ngoài Ước chừng Một phút đồng hồ sau Người của Đại Thánh Đường lại lần nữa xuất hiện ở nơi đây Hạng tan trưởng lão dò xét một lát Một trưởng lão thánh lang nhất tộc người một hồi Sắc mặt mười phần ngưng Trọng Hạng can đạo huynh Thanh kiếm cung này hẳn là đoán được chúng ta sẽ truy tung bọn họ, nên làm mười phần bí mật. Bọn họ hẳn là dừng lại ở chỗ này, ẩn nấp khí tức, hiển nhiên là tránh né chúng ta. Người trưởng lão này là thánh lang nhất tộc trí trưởng lão. Thánh lang nhất tộc, năng lực truy tung rất mạnh, còn có manh mối không? Ừ, có một chút manh mối, bọn họ chơi không ít trường nhãn pháp, bất quá hẳn là đi ra phía ngoài trí trưởng lão lão nói, đi, đi theo bọn họ hạng can trưởng lão vung tay lên hạ lệnh vừa dứt lời hạng can trưởng lão bỗng nhiên cười lạnh một tiếng lại nói, các ngươi đi trước lão phu đi làm chút chuyện nói xong, thân ảnh của hạng can trưởng lão nhoáng một cái bay thẳng đến phía tây không bao lâu, thân hình của hắn xuất hiện chỗ kia Đội ngũ của Tam Tinh Tông vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn hạng can trưởng lão bỗng nhiên xuất hiện, mục quang của hạng can trưởng lão lạnh. Lùng, nhìn trăm trăm người của Tam Tinh Tông, lão phu cảnh cáo một lần, không nên đi theo. Như nếu có lần sau, đừng trách lão phu không khách khí, thực lực của hạng can trưởng lão siêu cường, so với Tam Tinh Tông tham lang trưởng lão còn mạnh hơn rất nhiều, còn có đại thánh đường. Xưa nay uy thế dọa người, cho nên hắn uy HP, tuy trên dưới tam tinh tông xấu hổ, lại không phản bác được. Thật sự là bọn hắn muốn truy tung thánh kiếm cung, cho nên chỉ có thể đi theo đại thánh đường, chờ mong kiếm một chén canh. Ha ha, hạng can lão ca, có phải hiểu lầm hay không, tham lang? Trưởng lão cười cười, chúng ta chỉ là chạy đi mà thôi, hạng can trưởng lão cười lạnh nói. Người không cần rảo biện Lão phu cũng không có hứng thú Khua môi múa mép với ngươi. Nhớ kỹ Chỉ một lần này Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa Bằng không Các người cũng không cần đi ra Ui hát pê, Bá đạo, trực tiếp Nói xong mục quang của hạng can trưởng lão lạnh Lùng quét một vòng Nganh ngang rời đi Lưu lại người của tam tinh tông Hai mặt nhìn nhau Sắc mặt của tham lang trưởng lão xanh mét, nhìn nhìn thân ảnh hạng can trưởng lão rời đi, tuy hận. Đến nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Tài nghệ không bằng người, chỉ có thể nhịn. Lão thất phu này, thực cuồng, chúc phi dương oán hận nói. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ cuồng không nổi, tham lang trưởng lão hít một hơi thật. Sâu, mà thôi, lão gia hỏa này vô cùng bá đạo. So với thánh tượng nhất tộc tộc trưởng còn bá đạo hơn Nếu quả thật theo sau Phiền toái còn nhiều Đi thôi Đấu không lại đại thánh đường Việc này cũng chỉ có thể buông tha Dù sao thời gian chỉ còn lại hai ngày Không nói trước có thể tìm Được người của đan can cung hay không Cho dù tìm được Lấy thực lực của thánh kiếm cung Có thể nuốt trôi đan can cung hay không Cũng là vấn đề Hơn nữa, người của Đan Can cung được nhiều chỗ tốt như vậy, khẳng định đã sớm rời đi, cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, Tham Lang trưởng lão vẫn quyết định buông tha. Giang Trần một đường lượn quanh, lại bố trí Phệ Kim Thử làm cơ sở ngầm, bỗng nhiên bước chân dừng lại, nhận được mấy tin tức giám thị đến từ Phệ Kim Thử. Lục Đại tông môn, quả nhiên đều có. Thần Thông a, nếu không phải ta cẩn thận Lưu lại vệ kim thử giám sát ven đường Ngược lại có khả năng bị bọn họ tính kế Giang Trần âm thầm buồn cười Đối với lục đại tông môn của vạn tượng cương vực Lục đục lại nhận thức càng thêm sâu sắc Bất quá Hắn chẳng những không có mất hứng Ngược lại âm thầm mừng rỡ Từ những tin tức mà vệ kim thử truyền đến Ít nhất tông môn khác không có khả năng đoàn kết một chỗ Đối phó đan can cung chỉ cần không dẫn đan can cung vào trong lốc xoáy, Giang Trần liền không có nỗi lo về sau, bất quá rất nhanh, vệ kim thử ở ven đường liền không ngừng phản hồi tin tức qua, Giang Trần hơi có. Chút giật mình, bình thường ngược lại là đánh giá thấp thành kiếm cung này, không nghĩ tới trần trưởng lão tinh thông tinh kế như thế. Vậy mà dụng kế dẫn người của Đại Thánh đường đi, hắn một thân một mình tới truy sát ta. Không thể không thừa nhận lúc trước mình là đánh giá thấp thanh kiếm cung. Hắn cảm thấy thanh kiếm cung đều là một đám gia hỏa mắt cao hơn đầu. Đầu óc lại tương đối đơn giản. Hiện giờ nhìn xem Trần trưởng lão này, răng Trần phát hiện ý nghĩ của mình quá ngây thơ. Rồi, những lão gia hỏa của lục đại tông môn kia không có một cái nào là thiện nam tín nữ. Đại thánh đường hạng can trưởng lão cùng tam tinh tông tham lang trưởng lão. Đánh đều là chủ ý trai Cò tranh nhau Ngư ông đắc lợi Nghĩ đến bọn ngựa bắt ve Chim sẻ núp đằng sau Ngược lại là tiêu giao tông Lần này đã có kinh nghiệm Vô ngân trưởng lão rước khoát rời đi Như thế để cho giang Trần cảm thấy hơi có chút ngoài ý muốn Hắn vốn tưởng rằng Thanh kiếm cung cùng tiêu giao tông Hẳn là người tích cực đối phó hắn nhất Nhìn điệu bộ này chẳng lẽ tiêu giao tông thật muốn giảng hòa các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình, yêu,